Bạn có bao giờ để ý rằng bạn có bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất đó là khi người ấy ở ngay bên cạnh bạn nhưng không phải là của bạn. Bạn có bao giờ để ý rằng nói về một điều để rồi về sau ước giá như bạn không nói và không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói thì việc nào đau lòng hơn? Bạn có bao giờ để ý rằng những điều quan trọng nhất lại luôn là những điều khó nói nhất? Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói ra, bạn có thể làm đau lòng họ. Bạn có bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn. Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần có những bước nhảy vọt Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì hay mình đã không nên làm gì, vì không điều gì có thể đợi bạn mãi được.